Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đang mãi suy nghĩ Chú Tấn bước nhanh vào nhà Lấy cái giỏ sách đựng quần áo Của ba mẹ con Mà vợ đã chuẩn bị sẵn Bước ra ngoài thấy vợ còn đang tần ngần đó Chú lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ Mình ơi Đi thôi Nghe tiếng chồng cô đành ẩm ừ Rồi lặng lẽ leo lên xe Để chồng trở qua nhà chú Thím Đức Khi đi ngang qua Cái lối rẽ nhà ông sáu Cô lụa tò mò đưa mắt nhìn Thoáng chốc Cô thấy lờ mờ bên trong căn nhà lá Mới được dựng lên không lâu Có ánh sáng màu đo đỏ lập loè Khu xóm nghèo tớ xứ về đây Nhà giàu như nhà ông Trung Cũng chỉ là bật đèn giàu Còn ông Sáu mới đến đây không được bao lâu Chả rõ ông làm ăn gì Không lẽ Lại có nhiều tiền mà cấp điện Nếu như vậy thì làm sao bà con ở trong xóm này lại không biết Cô lụa vẫn cứ suy nghĩ Cho đến khi qua bên nhà chú Thím Đức Cô vội vàng xuống xe đi theo chồng vô Thưa chuyện với chú Thím, Vợ chồng cô chú trò chuyện được một hồi lâu Qua những gì xảy ra bên khu xóm miếu Ông Đức mới sực nhớ ra đoạn bảo À, tao có biết ông thầy bùa Ở bên mạng làng Hưng Long À, tận giết mình Long An đó. Có khi à, bây à, mời ông đến khu xóm xem thử Biết đầu ông giúp được gì cho bà con chồng xóm Dạ Về chuyện này không giấu gì chú Thím Mấy ngày trước ông Trung Ông có mời thầy về lập đàn làm phép Để tìm cháu ông bị mất Nhưng rồi cũng chỉ là công giả chàng thôi Thành ra nhà vợ chồng con lúc nào cũng thấp thỏm lo âu Sợ sắp nhỏ nó xảy ra chuyện Còn mới đến cạnh nhờ cửa nhà chú thím Cho vợ con với hai đứa nhỏ Nó ở lại vài hôm Xem tình hình ra làm sao Bà Từ và ông Đức nghe vậy Thì thương cảm Có cái gì đâu Đều là chỗ quen biết với nhau Thôi muốn ở được bao lâu thì ở đó, Nhà thì rộng Đâu cũng đâu có mấy người Vợ chồng nhà Tấn nghe thế thì mừng lắm Cảm ơn ông bà dối dít Trò chuyện được một lúc Thì chú xin phép ông bà Đức Quay về nhà, hẹn trưa nay, đón hai đứa nhỏ ở trường của nhà thờ, xong sẽ đưa lại về ông bà. Trước khi đi, chú được ông Đức nói lại chuyện của ông thầy bồ quen biết, còn đưa cho cả địa chỉ. Bảo nếu như chẳng may mà trong xóm, nó xảy ra chuyện gì không hay, thì tìm ông thầy mà nhờ giúp đỡ. Chú Tấn nghe vừa cầm tờ giấy lên xem, đoạn vân vân dạ dạ, rồi đạp xe trở về. Buổi tối hôm ấy lúc đang thiêu thiêu ngủ Thì bất giác nghe có tiếng hét ở bên ngoài Làm cho chú rụi mắt lồm cồm bò dậy Chú nhìn ra thấy ngoài ấy có đến 4-5 người Tay đèn đuốc sáng rực Đang hối hả chạy đi đâu chả rõ Vốn ở đây tròm xóm tối lửa tắt đèn có nhau Chú chạy ra ngoài còn không quên Xách theo cây đèn măng sông Chú thấy người ta lao vào trong mảnh vườn hoang Nhà ấm sâu Một người phụ nữ chạy đằng trước Nức nở Phượng ơi Phượng Con tôi đâu rồi Phượng ơi con trả lời má đi con ơi Phượng ơi Nghe đến đây chú mới biết Là mọi người đang đi tìm con bé Phượng Đứa con gái mới 9 tuổi Của nhà cô Huyền Sau một hồi lục lọi tìm kém ở trong vườn Ai nấy cũng vừa mừng vừa lo Bởi vì đã tìm thấy con bé Phượng Đang ngồi trùm hổm trong bụi cây sạch Tay ôm đầu gục xuống đất Người nó run lên bần bật như thể Nó đang sợ hãi thứ gì lắm vậy Ngoài trời đã bắt đầu nổi sấm Chuẩn bị chút mưa Chú Tấn và hai người đàn ông khác Nhanh tay phát quang cái bụi cây Đưa con Phượng ra ngoài Mặt mũi con bé tái xanh Chỉ lắp bắp được hai từ ông kẻ Rồi ngất lịm, Chẳng biết gì nữa Qua ngày hôm sau Mặc dù cô Lệ và một số bà con tròm xóm Đến thăm chấn an tinh thần ấy thế nhưng mà lạ thay Tâm trí của con bé bây giờ mụ mị Nhưng chẳng biết gì ánh mắt cứ láo lên nhìn quanh run lên lẩy bẩy bất ngờ bên ngoài ông sáu lặng lẽ tiến vô là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net